Sau khi thông qua khảo nghiệm của ảnh Tông, đối với hai người Từ Dương mà nói, thu hoạch lớn nhất cũng không phải cái gì khác, mà là thủ hạ mười mấy tùy tùng trung thành tận tâm. Ảnh Tông quy củ tương đối nghiêm khắc, sau mấy lần tham dò Từ Dương cùng Vô Song hoàn toàn yên tâm, bởi vì 11 người này một khi quyết định đi theo Từ Dương cùng Vô Song, coi như là thập nhất đã nhân mệnh lệnh bọn họ đều có thể cự tuyệt chấp hành. Ta nói, người không xem xét cũng thành lập một tổ chức như vậy trong Thần Chi Quốc, không thể không nói. Ảnh tông này tuyệt đối là nhân tố quan trọng trong chiến lược cường đại của diễm Chi quốc, năng lực thu thập tình báo quá mức kinh người, so với cấm vệ dưới tay người mạnh hơn không ít, vô song chăn đầy tự tin cười cười. Thần tri quốc lập quốc vốn là tín ngưỡng, là tôn sùng ánh sáng quang minh, đối với thiên đạo thông suốt, loại lực lượng này chỉ có thể trốn trong bóng đêm này, ở trước mặt quang minh tuyệt đối không hề có ý nghĩa. Từ dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hắn cũng không có phủ nhận lời nói vô song thậm chí còn tương đối đồng ý ý nghĩ này của nàng. Đích xác, Quang Minh cũng hắc ám vốn là hai cực hạn, vĩnh viễn không có khả năng dung hợp thành một thể. Vài ngày sau, hội võ bên trong Ảnh tông chính thức bắt đầu, địa điểm chọn ở Tử Dương cùng vô song rất quen thuộc địa phương. Vọng U Hồ, mặt băng hoàn toàn phong ấn hồ nước, mà đạo băng chân bóng cứng cỏi này chính là chiến trường duy nhất các cường giả Ảnh tông đối kháng lần này. Mà ở bên cạnh tháp lâu bên hồ, nữ tử che mặt thần bí lại xuất hiện. Nữ nhân này tên là Hắc Hoa Hồng. Chính là nhị thủ của toàn bộ ảnh tông, cũng không phải là vương giả tuyệt đối theo nghĩa chân chính, nhưng có nơi nàng xuất hiện, bất kỳ đệ tử ảnh tông nào cũng phải vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh và an bài của nàng. Đại nhân, 500 đệ tử dự thi tập kết xong, xin chỉ thị. Vậy thì mau bắt đầu đi. Tuân lệnh, tiếng chuông vang lên, vòng đầu tiên hội võ bắt đầu, 500 cường giả ảnh tông toàn bộ rơi vào mặt ngoài tầng băng, không cho phép mượn bất kỳ ngoại lực nào bảo trì thân thể trong một nén nhang không rơi vào dưới tầng băng không biết nội dung khảo nghiệm như vậy là tiến hành kiểm tra căn cơ nội tu của đệ tử ảnh tông cường đại đến mức có thể khống chế nhiệt độ thân thể mình tản bát ra mới là cảnh giới cao nhất mà một gã ám thám đỉnh cấp muốn thao đổi nghe đây chúng ta lần này luận võ là vì tuyển chọn ra mười tên ám thám tri vương có năng lực mạnh nhất dẫn đuoi nghe đay chung ta lan nay luan vo la vi tuyen chon ra 10 ten am tham tri kỳ sư diễm tri quốc lẻn vào thần tri quốc lĩnh vực nhiệm vụ trọng đại tự nhiên cũng cần các người có thực lực tương xứng với nó nếu không đủ thực lực chỉ là hại người hại mình mà thôi mọi người không nên cất mạnh ngay cả khi thất bại hoặc từ bỏ ta sẽ không giáng bất kỳ hình phạt nào nghe hắc hoa hồng nói như vậy không ít thành viên ảnh tông luận võ thực lực hơi yếu một chút bắt đầu lơi lỏng ngay sau đó một cường giả tiếp theo ngã vào trong hang băng trong nháy mắt không còn bóng dáng nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng mọi người dừng lại ở chỗ sâu trong mặt hồ chờ đợi phục vị nhưng khi phản hồi của một nhóm cường giả đầu tiên trầm xuống xuất hiện Đại lượng màu đỏ như máu xâm nhiễm và tầng băng chung quanh, những người còn đang ở trên mặt băng lúc này mới hiểu được, cái gọi là không có trừng phạt, căn bản là một câu nói đùa của hoa hồng đen. Thưa ngài, cái này. Hồ vệ thần tiễn thủ ở một bên có chút nghi hoặc nhìn về phía hắc chân châu, hiện nhiên bố trì phía dưới ngay cả hán cũng không rõ ràng lắm. Hừ, ta nói không có trừng phạt, bọn họ cứ nhiên liền dám lơi lỏng, phế vật như vậy, ảnh tông ta không cần. Nói thật cho các người biết. Dưới hồ này có vô số độc vật cùng hung mãnh hổ thú Chỉ cần rơi vào dưới tầng băng Có chết không sống Các người còn có nửa nén nhang Cố gắng lên Lời này của Hác Hoa Hồng vừa nói ra Từ dương cùng vô song đều nhịn không được Ở trong lòng nhìn cao nữ nhân này một cái Tuy rằng phương thức sàng lọc như vậy tàn khốc cỡ nào Nhưng qua nàng nói như vậy Có thể lưu lại Coi như là cường già đứng đầu chân chính tố chất quá mạnh Chỉ có người chân chính cường đại Sẽ không rớt dây xích vào thời khắc mồ chốt mới có thể gia nhập vào kế hoạch chiến tranh mới nhất của dưỡng tri quốc có hoa hồng đen một phen tâm lý uy hiếp một khi nội tâm khẩn trương hẳn lên nhiệt độ dưới chân sẽ nhanh chóng leo lên không khống chế được thời gian nửa nén nhang cũng đủ tầng băng dưới chân hòa tan trên thực tế chỉ có cường giả chân chính tâm trí kiên định không hề gợn sóng mới có thể sinh tồn ở cửa ải đầu tiên nhìn như tầm thường này trong nhái mát năm trăm ảnh tông cường giả đã bị u hồ chi thủy the sinh ton o cua ai đau tien nhin nhu tam thuong nay trong nhay mat 500 anh tong cuong gia đa bi u ho chi thuy thon ve ba thành còn lại hơn ba người kiên trì đến cuối cùng Cửa thứ hai, 30 người một tổ, mặt băng loạn đấu, mỗi tổ lưu lại năm tối cường già, người bay ra khỏi mặt hồ đào thải, không có trừng phạt. Những người này đã trải qua khảo nghiệm tâm lý ở cửa thứ nhất, giai đoạn khảo hạch cơ bản coi như đã vượt qua cửa ải, cho dù không làm được lãnh đạo, cũng có tư cách tham chiến, bởi vậy bắt đầu từ cửa thứ hai, xin mệnh đào thải chế độ chấm dứt, bắt đầu tiến hành tuyển chọn thực lực mạnh yếu ở bên trong. Từ dương cùng vô song làm một tổ, bởi vậy đánh rất là thoải mái dưới tình huống không có bại lộ thân phận chân thật có thể nói là kỹ áp quần hùng mà với tư cách là quan trưởng của bọn họ 30 thủ lĩnh của 30 chi tinh anh phân đội của ảnh tông đều không cần tham gia thi đấu thập nhất đại nhân cũng ở trên bờ thủy trung nhìn chằm chằm biểu hiện của từ dương cùng vô song cũng làm cho hắn tương đối hài lòng theo cửa thứ hai thi đấu chấm dứt cuối cùng chỉ còn lại có 50 người tối cường giả tiến vào vòng thứ ba cuối cùng cũng là liên kết thi đấu loại trực tiếp chân chính vừa rồi ta đã lệnh cho tiễn lang chôn 10 nhiệm vụ bí mật trong rừng rậm sau lưng các người. Vòng khảo nghiệm thứ ba này chính là mỗi người dựa vào bản lĩnh tìm kiếm nhiệm vụ, hơn nữa trong vòng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ các người tìm được, sau khi thông quan, sẽ đạt được một danh ngạch chủ tướng quân đội dự bị, trở thành thành viên hạch tâm chân chính của diễm tri quốc ta. Các người có thể tự phân nhóm, cũng có thể hành động một mình, tùy tiện các người ở trong rừng rậm này sử dụng thủ đoạn gì, tóm lại, ta chỉ cần nhìn thấy kết quả. Đã, gió Lập tức hành động 50 cường gia đình cấp dần dần biến mất trong rừng rậm Bắt đầu tìm kiếm Từ dương cùng vô song cũng không vội vàng hành động Mà là dọc theo phương hướng tương đối hẻo lánh nhất lèn vào Ta ngược lại cảm thấy Đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta đánh vào bên trong Vô song nói với từ dương truyền âm Như thế nào? Ta có biện pháp định vị đến vị trí cụ thể của mười nhiệm vụ này có thể phụ trợ ngươi tiến hành tìm kiếm, mà ngươi phải làm chính là trước hết tất cả bọn họ tìm được những manh mối này, để chọn hai nhiệm vụ hữu dụng nhất đối với chúng ta trước mắt bắt đầu. Từ Dương không khỏi khép sợ nhìn vô song một cái, nhưng rất nhanh hắn liền nhớ tới lúc trước ở băng tuyết thần triều anh vương tử phủ, nghe đầu này kinh ngạc thiên nhân thao tác. Tín ngượng lực cường đại cùng thiên sứ chi lực hoàn mỹ dung hợp, làm cho nàng có được một bộ phận năng lượng khống chế thời gian, có thể ở một mức độ nhất định khác xa dấu vết cung tiễn thủ kia lưu lại trong rừng rậm. Kể từ đó, hai người từ dương có thể nhanh nhất nắm giữ điểm ẩn nấp cụ thể của những nhiệm vụ này. Được rồi, ngươi đến chỉ huy, ta đến tìm kiếm, nhất định phải chú ý an toàn. Yên tâm! Đám đại đại giả ảnh Tông nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trong trận khảo nghiệm nội bộ này, trà trộn vào hai người đứng ở đỉnh đại lục tham dự. Từ dương sau khi triển khai thân pháp cực hạn, cả người giống như quỷ mị tùy ý xuyên qua các nơi trong rừng rậm. Trong đầu không ngừng truyền ra linh hồn truyền âm vô song, vì hắn tiến hành định vị chính xác nhất chỉ dẫn, quả thực giống như thiên nhãn tinh chuẩn đúng chỗ. Người tinh thần lực này cũng quá khoa trương rồi chứ. Cùng so xem ai mạnh hơn đi, có lẽ cho dù là ta, mặc dù có được năng lực không chế quang minh như người, cũng chưa chắc có thể đạt tới trình độ định vị chính xác như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Vô song tựa tiếu phi tiếu hơn một tiếng. Với đây là đang khen ta sao? Tìm được. Nhiệm vụ đầu tiên Vẹn vẹn chỉ dùng không đến 10 phút, Từ Dương liền từ dưới đất đào ra mật thư nhiệm vụ đầu tiên này. Ám sát vương thành binh mã phó đô thống phủ, đem nội dung nhiệm vụ này phản hồi cho vô song, Từ Dương cũng có chút khiếp sở. Xem ra, Tân Vương thay thế Lão Vương, bên trong Diễm trị quốc vẫn tồn tại tình trạng bất đồng thế lực rất lớn, ảnh tông dưới tình huống này Lâm Nguy nhận mạnh, không thể nghi ngờ chính là đang làm sát thủ của Tân Vương, chúng ta ở thời điểm mấu chốt này hành động vừa vạn đục nước đáo cỏ âm thầm tích xúc lực lượng ngay sau đó từng đạo mật hàm bị lần lượt mở ra cơ bản đều là nhiệm vụ ám sát nhưng cũng làm cho tử dương cùng vô song nắm giữ danh sách đại thần duy trì lão vương nhất mạch không nghi ngờ gì nữa những người này đều phải bảo toàn trong một loạt tranh chấp tiếp theo thần tri quốc chưa bao giờ có dã tâm thống nhất đại lục điểm này từ thái độ vô song có thể nhìn ra rõ ràng nhưng tân vương thượng vị của diễm tri quốc bây giờ chính là vì mục tiêu duy nhất thống nhất đại lục mà cố gắng Tên gia hòa như vậy tuyệt đối không cho phép điêu lại trong thế giới huyện tưởng, nhất định phải diệt trừ. Đối với Tử Dương mà nói, giúp đỡ thần chi quốc ngăn cản chiến tranh đại lục chỉ là một phương diện, mục tiêu lớn nhất của hắn vẫn là muốn mau chóng tìm được nữ đế, gom đủ đội hình đồng bọn của mình. Đây là nhiệm vụ cuối cùng, nếu như còn không được, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn một nhiệm vụ tương đối đơn giản tốc độ, mở mật thư này ra, Tử Dương nhất thời trước mắt sáng người. Xâm nhập thiên lao, Từ trong miệng vương hậu lấy được bí mật về bảo tàng tiềm long. Bảo tàng tiềm long? Chẳng lẽ chính là kho tài sản tư nhân của phụ vương mà tam vương tử nhắc tới lúc trước? Xem ra, ảnh tông là muốn lấy được một nhóm bảo tàng này, sau đó dùng một số lớn tài vật này phát động đại lục chiến tranh, nhiệm vụ này bây giờ có vẻ là ưu tiên hàng đầu. Chính là nó. Từ dương lập tức kết thúc công việc, nhét mật thư vào trong túi đang định rời đi, sau lưng lại đột nhiên đuổi theo bảy tám cường giả đứng đầu. Đều là thành viên của 50 tuyển thủ dự thi của anh Tông Huynh đệ Nếu ta nhớ không lầm Ngươi hẳn là người mới của đội 11 Lưu lại mặt thứ này đem cơ hội giao cho các ca ca bọn ta Sau này chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi Mà ngươi là một người mới còn cần phải lịch luyện nhiều Cầm đầu người nọ tựa tiếu phi tiếu nhìn từ xương Hiển nhiên là muốn khi dễ người mới ha ha Sư huynh lời này nói không sai Chính là bởi vì ta là người mới Mới càng cần lịch luyện nhiều Tiếp nhận nhiệm vụ không phải là tốt nhất sao Tầm thu ảnh tông sư huynh sơ sờ, sờ mũi Tươi cười trên mặt thu liễm lại Người đã hiểu ý của ta Cũng không nên ở đây giả điên giả ngu Lưu lại nhiệm vụ Ta thiếu nguyen nhân tình Từ dương cười lạnh Nơi này nhiều nhiệm vụ như vậy Người một người cũng không tìm được Còn muốn cướp người mới đồng môn sát rui như vậy cũng xứng ở lại ảnh tông Giết chết hắn Đối phương không nói nhiều nữa trực tiếp dùng hành động chứng minh dã tầm cướp lấy mật thư này. Phó Tông Chủ Hác Hùng Hoa có lệnh trước, chỉ cần có thể lấy được nhiệm vụ, có thể không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào. Tiệu tử, đây là nguyên muốn chết, không trách ta. Từ dương đã không còn ý định lưu lại cho bọn họ bất kỳ tình cảm nào, dưới chân chấn động cả người bắn ra, tàn ảnh lưu lại trên nguyên vị liên tiếp lóe ra không ngừng. Giết! Năm đại hán trước mặt đồng thời xông lên trước mặt từ dương vây quanh hắn. Đáng tiếc loại rác rưởi trình độ này của bọn họ Can bản không xứng làm đối thủ của Tư Dương Vẹn vẹn chỉ là một đám con kiến hôi không biết trời cao đất rộng mà thôi Muốn chết Bang bang Trái một quyền phải một cước Quyền quyền đến thịt Chiêu chiêu sắc bén Tư Dương thao tác một đợt này Thật sự là đem hai chữ hiệu suất suy diễn đến cực hạn Có thể dùng ba phần lực Tuyệt đối không dùng bốn phần Nhưng chiêu số rơi vào trên người Năm người này nhiều nhất chỉ có năm chiêu liền đem năm người này đánh nằm trên mặt đất rên rỉ vừa không chí mạng lại triệt để mất đi năng lực phản kháng xin lỗi người trợ giúp của ngươi đã xuống đến lượt ngươi từ dưng chậm rãi tiến lên đối phương cũng đã nảy sinh ý lui hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới người mới trước mặt này lại lợi hại như vậy ngươi ngươi muốn làm gì từ dương cười lạnh ngươi vừa mới muốn làm gì ta ta tự nhiên cũng muốn làm gì ngươi Không, ta đùa giỡn mà thôi, làm sao có thể thật sự giết chết người, sư đệ, à không, sư huynh, cho ta một cơ hội đi, từ dương rõ ràng có chút trần trờ, đối với hắn mà nói, đây bất quả chính là một tồn tại có cũng không có cũng không, giết hay không giết đối với mình cân bản không có ảnh hưởng gì. Nhưng khi hắn dừng bước một khắc, thanh âm vô song trong đầu lại lần thứ hai hiện ra. Trên người hắn còn có sát ý, chỉ cần người xoay người, hắn mười phần sẽ phát động đánh lén phản kích. Trực tiếp lấy chỗ yếu hại của người Từ dương nở nụ cười Hết lần này tới lần khác là dựa theo Đề điểm vô song quay đầu lại Đem sơ hở của mình bại lộ dưới tay đối phương Đi chết đi Càng Cũng không biết tên này từ đâu rút ra một thanh thủy thủ Dưới chân phát lực mạnh trong nháy mắt Tốc độ cả người bạo phát Những cường giả top 50 ảnh tông này Tuy rằng cùng từ dương cùng vô song Loại đại đại giả đứng đầu này Có tranh lệch rất lớn Xem ở trong người bình thường đều là cao thủ đứng đầu Tên như vậy phát động đột nhiên tập kích, được uy hiếp cũng tương đối đáng sợ. Đáng tiếc, Từ Dương có phòng bị, trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp hắn. Kèng, trùy thủ này đâm vào trái tim Từ Dương, lại giống như lập tức đâm vào cốt thép, phát ra một tiếng ma sát, ngay cả cương khí hộ thể của Từ Dương cũng không thể chọc thùng. Hà hà hà, ngươi nói ngươi, có phải rất đáng thương không? Từ Dương không có phản kích. Chỉ quay đầu lại đồng tình nhìn thoáng qua đối phương hoàn toàn bị dọa choáng váng, sau đó cười to rời đi. Đúng vậy, so với giết chết đối phương còn có lực xử phạt hơn, là làm cho đối phương cảm nhận được vô lực cùng tuyệt vọng. Cùng là cường giả đứng đầu trong danh sách 50 người, người này lại phát hiện, mình so với người trước mặt này, quả thực so với con kiến hôi cũng không bằng, bởi vì từ dương ngay cả ý tứ nghiền chết hắn cũng không nhắc tới. Tuyệt tình thật cường đại. Không thể tưởng được, anh Tông lại có thể chiêu mộ được người trẻ tuổi đáng sợ như vậy. Năng lực cạnh tranh tương lai chỉ sợ càng lúc càng lớn. Trên đường trở về, Từ Dương thuận tay lại mang cho Vô Song một nhiệm vụ tương đối đơn giản. Sau khi cùng thập nhất lão đại đơn giản trao đổi một phen, Từ Dương cùng Vô Song liền rời khỏi U Lâm mang về Phản Vương Đô, chuẩn bị cho Kim dạ lèn vào Đại Lao. Bởi vì là bí mật thí luyện, ảnh tông cao tầng sẽ không cho tông nhân tham gia nhiệm vụ bất kỳ trợ giúp gì, một khi nhiệm vụ thất bại bại bại lộ thân phận, chỉ có kết cục tử vong chờ đợi bọn họ. Bởi vậy vì làm được vạn vô nhất thất, Từ Dương cùng Vô Song đơn giản cải trang một chút, Hoàn Mỹ che giấu thân phận đệ tử Ảnh Tông, bắt đầu hành động vào nửa đêm. Căn cứ vào một ít tin tức mà thập nhất đại nhân cung cấp trợ giúp hiểu được, quyền thủ vệ Thiên Lao của Diễm Chi Quốc, nằm trong tay một trọng thần dưới trướng lão vương, hiện giờ coi như là một trong những đầu mối quyền lợi còn chưa thu hồi được, bởi vậy cao tầng Ảnh Tông cũng không có tư cách tùy tiện tiến vào Thiên Lao. Trên thực tế, đám lão thần của lão vương chính là thông qua Thiên Lao bảo vệ đám tù nhân vương hậu. Ít nhất ở chỗ này sinh mệnh sẽ không bị uy hiếp Từ dương cùng vô sông Hai người đến gần cửa ngoài thiên lao Cách xa liền phát hiện Phục cận thiên lao tựa hồ so với manh mối 11 Cung cấp còn nghiêm khắc hơn vài phần Lực lượng phòng bị cũng từ 10 người tăng lên 20 người Xem ra xông vào cứng rắn là không thành Tuy rằng đem bọn họ giết hết Cũng không khó khăn Nhưng một khi bị người phát hiện Hai người chúng ta rất khó trong thời gian ngàn tránh thoát cái lồng giam này Dù sao chúng ta đối với nội bộ một chút Cũng không quen thuộc Vô song cũng đồng ý gật đầu. Nếu ta nhớ không lầm, trong 10 nhiệm vụ kia, hẳn là có một nhiệm vụ chính là nhằm vào nhiệm vụ ám sát của thiên lao điển ngục trường, hy vọng tuần tra đêm nay của thập nhất đại nhân có thể có thu hoạch lúc những người đó tùy thời động thủ làm ra trước động tĩnh. Một khi phủ điển ngục trường bị tập kích, thiên lao bên này nhất định sẽ điều động một ít tinh nhuệ đi trợ giúp, khi đó chính là thời cơ tốt nhất chúng ta lèn vào. Sau khi có kế hoạch tương đối đầy đủ này, từ dương và vô song bắt đầu ẩn nốt chờ đợi. Ước chừng qua hơn hai canh giờ, hai người đều lặng lặng nằm chờ ở tầng cao nhất cột buồn thiên lao như vậy, nơi này vừa có thể che đậy tất cả truy xuất chung quanh, tránh cho hai người mình bại lộ, lại có thể không chế rất tốt tầm nhìn của mỗi phương hướng trong thiên lao viện phía dưới, thuận tiện quan sát tình huống chung quanh. Không tốt, cầm ngục trưởng phù gặp phải thích khách tập kích, đội 12 lập tức theo ta trợ giúp, ba đội tạm thời trung coi thiên lao, lập tức hành động. Vâng. Tên thủ lĩnh hổ vệ áo trắng kia ra lệnh một tiếng. 20 người lập tức đi hơn phân nửa, vèn vẹn chỉ còn lại có 6-7 hộ vệ, cũng đều lo lắng sợ hãi bất an ở cửa, căn bản không có tâm tư gì tiếp tục canh giữ cửa giam. Đã đến lúc hành động rồi. Từ dương chỉ điểm một tiếng, vô song bên cạnh lập tức chỉ điểm mi tâm, hư hóa ra quang ảnh gặp phải kim sắc, hướng cửa thiên lao phiêu hốt lóe lên. Có tình huống, chỉ là không chế thiên sứ quang ngân thiểm mấy cái qua lại như vậy, mấy hộ vệ vốn tâm thần bất an này lập tức bị điệu hồ ly sơn từ dương cùng vô song cứ như vậy nghênh ngang vững vàng rơi xuống đất bước vào trong môn hộ thiên lao kỳ quái lại không có một chút thanh âm nào không thể nào đáng thương cho mấy hộ vệ thủ môn này còn vẻ mặt choáng ngợp tuần tra ở bên ngoài không biết đạo quang ảnh kia đã theo vô song một ý niệm trong đầu tan rã ở trong hư không bên trong thiên lao không giống như trong tưởng tượng của từ dương và vô song xa hoa khiến người ta líu lưỡi Hơn nữa trong lao này giam giữ không ai không phải là quyền quý đỉnh cấp trong diễm Chi quốc, nói cách khác, thiên lao này căn bản không phải là dựa theo trình độ tội trách mà giam giữ phạm nhân, mà là dựa theo thân phận. Cùng cấp bậc tiến hành giam giữ cùng trong coi, không thể nghi ngờ, vương hậu với tư cách là nữ chủ nhân của diễm tri quốc, tự nhiên là bị nhốt ở tầng cao nhất thiên lao. Vô song dùng một loại phương thức rất khéo léo, lợi dụng thủ đoạn không chế của mình đối với quang minh tri lực nhất định, mượn lực lĩnh vực màu đen của từ xương. Hoàn Mỹ che đậy tầm nhìn của những binh sĩ trông coi chung quanh, để cho hai người mình cơ hồ là giới tình huống ẩn thân một đường giờ tới tầng cao nhất thiên lao. Hai người lưu loát ra tay, thanh lý mấy cường giả bảo vệ cửa nhà tù ở tầng cao nhất, từ dương cùng vô song đi tới trước mặt nội thắt giam giữ vương hậu này. Ngươi là Hoàng hậu Nữ tử hoa quý này đầu tiên là kinh sử trong trước mắt, sau đó vội vàng khôi phục bộ dáng bình tĩnh cùng thong dong, nhìn ra được nàng quanh nam thân ở vị trí cao. Cái loại ung dung khí độ này tuyệt đối không phải là già vờ ra, đã dung nhập vào trong sương cốt của nàng. Là tiện nhân kia gọi các ngươi tới chứ, ngoại trừ ảnh tông, ta nghĩ không ra còn có lực lượng gì có thể không chế cường giả cấp bậc như các ngươi, tử dương cười khẽ. Ngươi cứ như vậy chắc chắn chúng ta tới giết ngươi, hoặc ngươi có những giá trị quan trọng hơn khác, đứa hoàng lạnh lung cười. Ta đã vì quốc gia, vo ra đa dung nhap vao trong xuong cot cua sao có thể đem bí mật quan trọng nhất của Diễm Trị Quốc nói cho các ngươi biết. Phu quân ta đến nay tung tích vẫn chưa rõ, ta chỉ có thể làm cho hắn, chỉ có bảo vệ bí mật bảo tàng tiềm long. Hừ, quả nhiên là tình thâm, ngươi đã thành công vượt qua khẩu nghiệm qua khóng nghiem cua ta đối với ngươi. Từ dương dứt lời, một trường đánh vào mặt ngoài lao môn này, đúng là trực tiếp chấn nát pháp trận cấm chế ngoài cửa lao này, cởi bỏ gông sừng trận trên người vương hậu. Ngươi đây là... Từ dương không nói hai lời, đem khối thủ bài của tam vương tử đưa tới trước mặt vương hậu. Chúng ta là người Tam Vương tử ẩn núp trong Ảnh Tông, là tới cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng chúng ta. Các ngươi là người của lão Tam. Vương hậu đột nhiên rơi lệ, nàng không nghĩ tới, đứa con trai ngày thường nhìn qua không đáng tin cậy nhất của mình, ngược lại trở thành một mắt xích mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Đây này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta trước tiên mang ngươi đi gặp Tam Vương tử, những chuyện khác lại bàn bạc sau. Vì tạm thời bảo trụ thân phận đệ tử Ảnh Tông của hai người mình, Từ dương cùng vô song thương lượng xong, quyết định trực tiếp theo hủy thiên lao, đem tất cả nhân vật trọng yếu của lão vương nhất mạch giam giữ ở chỗ này đều phóng thích ra, thống nhất chuyển rời đến khu vực an toàn dưới chứng tam vương tử. Thời điểm trở lại chỗ ở, trời đã bắt đầu lóe lên ánh sáng, hai mẫu tử gặp nhau rơi lệ, phía sau một đám quan viên được cứu vớt đều quy trên mặt đất cảm khái vô hạn. Con trai ta, người cuối cùng đã lớn, lần này không có người, bồn cung cũng không có khả năng trốn thoát, tam vương tử cười lắc đầu. Phía sau màn để cho ngươi chịu khổ, kỳ thật cũng không phải dựa vào năng lực của ta cứng ngươi đi ra đều là công lao của hai người này, bọn họ cũng không phải thù hạ của ta, mà là cao nhân ta dựa vào, tam vương tử nói xong, không quên hướng về phía tử dương cùng vô song không người đại bái cảm tạ. Điện hạ không cần khách khí, nếu các ngươi tin tưởng, ta hiện tại cần tung tích cụ thể của bào tăng tiềm long, bằng không thân phận của chúng ta trong ảnh tông sẽ không công tự phá, lúc trước trả trộn vào trong đó nỗ lực trả giá cũng đều ôm phí. Tam vương tử nhìn hoàng hậu một cái ngưng trọng. Được rồi, nếu là người của mình, vậy ta liền đem bí mật bảo tàng nói cho các người biết. Bảo tàng Tiềm Long, đối ngoại là kho tài chính phu quân ta cất giấu. trên thực tế, diễm trì quốc chân chính truyền thừa đại bí, ngay trong bảo tàng Tiềm Long. Bên trong cụ thể cất giấu cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có diễm trì quốc các đời quân vương có quyền biết, nhưng vị trí cụ thể của bảo tàng, ta cũng là người biết chuyện. Vương hậu nói xong, Đem một đạo linh hồn lạc ấn của mình đánh vào trong đầu Từ Dương, liên quan đến vị trí cụ thể của bảo tàng Tiềm Long, lập tức bị Từ Dương cùng Vô Song chia sẻ, tự nhiên cũng che đậy tất cả mọi người xung quanh đều biết được bí mật này. Vương Hậu yên tâm, nếu ta đã biết bí mật này, tự nhiên cũng coi như thủ hộ Diễm Tri Quốc, nhiệm vụ tìm về Lão Vương Niền Giao cho ta, Vương Hậu ngưng trọng. Diễm Chi Quốc ta chưa bao giờ muốn cùng thần Chi Quốc tiến hành chiến tranh toàn diện đại lục, làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ làm cho thế giới chúng ta lâm vào trong thời kỳ đen tối, mọi người cùng chung sống hòa bình mới là mục đích của chúng ta, từ dương ngập đầu. Đúng rồi, Vương Hậu, người có biết được thông tin về Tân Vương của Diễm Tri Quốc hiện giờ không? Vương Hậu bắt đắc dĩ lắc đầu. Không riêng gì ta, tu duong gat đau đung sợ cả Diễm chi Quốc, ngoại trừ phu quân ta chi so ca diem chi quoc ngoai tích ra, không ai biết thân phận chân chính của Tân Vương kia, cho dù là phó tông chủ ảnh Tông Hắc Hồng bán mạng vì hắn, rất có thể cũng chưa từng thấy qua tên kia. Từ dương cùng vô song lếp nhau, không khỏi hít sâu một hơi. Có thể dưới tình huống không nghiện thân nắm trong tay vận mệnh của diễm tri quốc, người này chỉ sợ tương đối không đơn giản. Từ hôm nay trở đi, mấy tinh anh ảnh tông dưới chướng ta sẽ bảo hộ an toàn cho các người, đồng thời ểm hộ cho vọng phong các người, trong thời gian ngắn sẽ không có bất kỳ thế lực ảnh tông nào uy hiếp đến các người. Dựa theo suy đoán của ta, tiềm long bảo tàng rất có thể chính là nơi lão quốc vương trước mắt đi, chỉ cần hắn không mất đi tự do hành động như vậy vị trí bảo tàng chính là an toàn nhất đám người vương hậu nhao nhao gật đầu tỏ vẻ tán thành sau khi tách ra tử dương và vô song trở về anh tông dự định đem vị trí đại khái của bảo tàng nói cho hắc hoa hồng ngươi là muốn lạt mềm buộc chặt tử dương cười gật đầu không sai nếu muốn tiêu diệt bọn họ bảo tàng tiềm long nơi này không thể nghi ngờ chính là địa điểm tốt nhất chỉ cần tiêu diệt toàn bộ lực lượng chủ thể của anh tông đối thủ còn lại của chúng ta cũng chỉ có tân vương phía sau diễm chi quốc kia, cục diện sẽ trở nên rõ ràng hơn nhiều. Vô song cũng tỏ vẻ tán thành với kế hoạch này của Từ Dương, tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng cái gọi là phú quý hiểm cầu, không chơi một phiếu lớn, làm sao có thể đem ảnh tông tổ chức lớn mạnh như vậy một lưới bắt hết. Khởi bầm đại nhân, đã hoàn thành nhiệm vụ, đây chính là vị trí bảo tàng sau khi sửa sang lại. Sau khi Hắc Hồng lấy được vị trí bảo tàng, Ý vị thâm trường nhìn từ dương một cái Các người làm rất tốt Chẳng qua, ta ngược lại muốn nghe một chút Nhằm vào công tác tiếp theo của tiềm long bảo tàng Làm thế nào để triển khai Từ dương cùng vô song lướt nhau trầm giọng mở miệng Dựa theo thuộc hạ Nên tập trung lực lượng ảnh tông cùng đi tới nơi này Đem khai thác tiềm long bảo tàng làm mục tiêu hạch tâm trước mắt Bởi vì nghe vương hậu nói Trong bảo tàng này Cũng không chỉ đơn giản là phong ấn một ít tài bào đơn giản như vậy Mà là cất dấu bí mật lớn nhất của truyền thừa toàn bộ Diễm Tri Quốc Ồ, nói vậy Diễm Chi Quốc vương thất khống chế Tu La Đại Bí Cũng có khả năng ẩn nấp trong đó Tu La Từ dương cùng vô song sau khi nghe được cái tên này Tâm thần bản năng chấn động Đặc biệt là từ dương Lúc trước mình từ năng lực thi triển của Tam Vương Tử Đã phán đoán ra tám phần này là năng lượng sinh thực của Tu La Lực Hiện tại vừa nhìn Suy đoán này xem như đã được chứng thực Có lẽ đúng vậy Phó thống lĩnh, thuộc hạ đề nghị, bí mật này càng ít người biết càng tốt, hay người ta nhất định toàn lực hiệp trợ đại nhân lấy được truyền thừa này, ý tứ này của Từ Dương, không thể nghi ngờ là đang ám chỉ Hắc Hồng, có truyền thừa lực lượng như vậy, nên độc chiếm, mà không phải là hiến cho Tân Vương. Ha ha ha, nguy lời này, ta coi như không nghe thấy, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là vì Tân Vương phục vụ, chuyện này trước tiên không cần lên tiếng, cụ thể làm như thế nào chờ ta đối với toàn bộ ảnh tông các bộ mệnh lệnh tiếp theo hạ xuống. Tuân lệnh, Tư Dương cùng vô song lục tục lui ra ngoài, nhưng hai người đều hiểu được, hắc hoa hồng không ngấp ngé chuyển thừa tu la lực này là không có khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như nàng thật sự một chút ý nghĩ phương diện này cũng không có, vừa rồi hẳn là ra tay với Tư Dương, sự thật chứng minh, bà nương này cũng là người có dã tâm, cũng không muốn dễ dàng làm răng nanh của tân vương diễm tri quốc kia. Hai ngày sau, mệnh lệnh hành động đối mặt với hai mươi phân đội ảnh tông bị phát ra. Tất cả 500 lực lượng hạch tâm trong Ảnh Tông đều tiến về phía Bạch Minh Cốc ở phía Tây Nam Dương Tri Quốc, mà Bạch Minh Cốc này chính là vị trí bảo tàng Tiềm Long. Bởi vì nhiệm vụ này đều là các phân đội thống lĩnh hướng thành viên phân đội phân cấp phát ra, bởi vậy Từ Dương cùng vô song sau khi nhận được mệnh lệnh, dùng kế đánh ngất thập nhất đại nhân. Rồi sau đó đem giao cho mười mấy đội hộ vệ đội mười môn đội phụ trách trông coi Vương Hậu bọn họ, dặn dò nội bộ Ảnh Tông bọn họ sẽ có biến cố lớn phát sinh, không có hai người ra lệnh, không nên thoát ly đại bản doanh này. Từ dương cùng vô song được thập nhất đại nhân chiếu cố Mới có thể thuận lợi đánh vào bên trong ảnh tông như vậy Hiện giờ cũng đã đến thời điểm ảnh tông đi về phía lật đổ Bọn họ cũng không muốn để cho thập nhất cũng gặp nạn theo Ba ngày sau Các đội nhân mã của ảnh tông tề tụ ở Bách Minh Cốc Đây cũng là lần ảnh tông tập kết nhân thủ đầy đủ nhất Sau khi thí luyện kết thúc Hác hoa hồng dưới sự hộ vệ của thần tiễn thủ cũng đồng loạt xuất hiện Hạ mệnh lệnh cho tất cả đệ tử ảnh tông Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một. Tìm được cửa vào tiềm long bảo tàng, sau đó nhanh chóng bẩm báo, người tìm được thưởng cho thiên hộ. Tuân lệnh Mọi người nhao nhao tản đi, cơ hồ là muốn lật đổ toàn bộ bách minh cốc, dốc hết toàn lực tìm vị trí lối và sơn cốc. đáng tiếc, nếu dễ dàng tìm được như vậy, nó cũng không xứng với bí mật lớn nhất của dưỡng trị quốc. Từ dương và vô song sáng sớm phát ly đại đội, đi tới một chỗ tương đối hẻo lánh phụ cận, cũng chính là biện pháp cũ, vô song lợi dụng tinh thần lực cường đại của mình. Mượn quang minh lực bắt đầu khôi phục dấu vết chung quanh như cũ, chỉ là lúc này đây, vô song lại khó có thể thấy được không có thành công. Thật kỳ quái, dưới lòng đất bách minh cốc tựa hồ cấm chế thập phần cường đại, quang minh lực của ta đang thử dẫn ra thần lực tiến hành khắc dấu vết, sẽ bị lực lượng thần bí dưới đất tập trung hấp thu, dan dat cách nào đạt được mục đích, từ dương lâm vào trầm tư. Nếu đã là như vậy, vậy chứng tỏ, phía dưới bách minh cốc này, hẳn là có trận nhãn tồn tại. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được trận lực mạnh nhất một điểm, không phải là có thể đại khái xác định phương vị đại khái của bảo tàng, nó hiệu quả hơn so với đi loanh quanh không mục đích. Không thể không nói, trí tuệ của đại ông trùm từ dương thật sự không tầm thường có thể so sánh, trải qua hắn một phe nhắc nhở, vô song cũng là mau tắc đốn mở ra. Nhìn ta đây! Lúc này đây, từ dương triệu hoán ra tu la chi kiếm, lợi dụng bản nguyên tu la của bản thân bắt đầu thử cùng năng lượng dưới đất tiến hành câu thông. Trong thế giới linh hồn của Từ Dương, có được bản nguyên truyền thừa thuần túy nhất thuộc về Tu La, dưới sự dẫn dắt của cổ khí tức này, lực lượng nào đó ở sâu trong địa mạch nhanh chóng bị đánh thức, ở trong thế giới linh hồn của Từ Dương đưa ra phản hồi vô cùng mãnh liệt. Tìm được, Vô Song lập tức đi tới bên người Từ Dương, hai người có trạng thái cộng hưởng linh hồn nhanh chóng thông suốt khí tức dao động của thế giới linh hồn, Vô Song rất nhanh phát hiện, năng lượng ẩn chứa bên dưới địa mạch này so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Ta có một linh cảm Một khi đem phong ấn này mở ra, toàn bộ bách minh cốc đều sẽ dẫn phát một hồi kinh thiên động địa cự biến, từ dương lộ ra một nụ cười chờ mong. Nơi này chống trải, hiếm có người, lại là chiến trường mà ta đã định, nếu đã dẫn những người ảnh tông tới đây, vậy thì không có gì phải cố kỵ. vô song gật đầu. Người giúp ta một chút, ta đến tìm lối vào, chỉ cần mở ra phong ấn lối vào, những thứ khác tự nhiên không cần chúng ta làm, lúc này đây... Từ dương cơ hồ không hề giữ lại đem linh hồn thế giới của mình lần thứ hai mở rộng. Tu la bản nguyên cường đại dũng mãnh tràn vào trong hồn hải vô song, dù sao muốn tìm kiếm cửa vào, đây là một quá trình không thể thiếu. Vô song cảm nhận được khí tức tu la đập vào mặt, tựa hồ bản năng có chút không thích ứng, nhưng nàng băng vào nội tình hùng hậu rất nhanh đem cỗ cảm giác bài sách này đè xuống. Tu la lực cùng thiên sứ chi lực lần nữa dùng hợp, từ dương rõ ràng phát hiện, trong thế giới linh hồn của mình vô số màu sắc. Tựa hồ cũng bởi vì thiên sứ lực hàng lâm, chiếm được một lần lột xác cùng thăng hoa. Tỉnh được. Một đạo quang ảnh màu vàng ngưng hiện, từ dương trước tiên vò tới vị trí quang ảnh kia, dưới chân thiên sứ chính là vị trí tương ứng với lối vào điệp cung. Bởi xac cung thang hoa tim đuoc mot đao quang anh mau cái chỗ ung voi loi vao đia cung boi vi cai cho nay chung quanh người rất ít, tuyệt đại đa số ảnh tông đều ở sâu trong bách minh cốc tham giò, căn bản không có ai để ý bên ngoài cái chỗ này, bởi vậy từ dương không chút do dự, trực tiếp gọi Zatulachi kiếm hướng dưới chân chính là một cỗ đại lực anh tong đeu o sau trong bach minh coc tham do can ban khong co ai đe y ben ngoai cai cho nay boi vay tu duong khong chut do du truc tiep goi Satulachi kiem huong duoi chan chinh la mot co đai luc anh xuong ầm ầm tiếng chấn động khủng bố bao trùm chung quanh nương theo vết nứt thứ nhất hiện lên khí tu la màu đen trong cơ thể từ dương giống như ma thần hàng lâm sinh sôi nảy nở dài rách một vết nứt mà hắc khí từ sâu trong lòng đất tản ra càng giống như huyết dịch vô cùng vô tận chảy ra từ sâu trong địa mạch bách minh cốc nhanh chóng bao trùm mọi ngóc ngách chung quanh sơn cốc khởi bẩm đại nhân bên kia tựa hồ có động tĩnh truyền lệnh cho tất cả mọi người lập tức hướng phía có hắc khí bên kia bên kia sơn cốc đám người hắc hồng hoa lập tức phản ứng lại nhanh chóng tiếp cận bên này lúc này hắc hồng hẳn là tồn tại khẩn trương hơn bất cứ ai từ sau khi từ dương và vô song cho nàng hy vọng tình cảm tham lam trong nội tâm bắt đầu điên cuồng lan tràn khát vọng của nàng đối với phần chuyển thừa lực bên dưới địa mạch này vượt qua bất luận kẻ nào ẩm ẩm bởi vì phong ấn phía dưới địa cung tan giã áp lực khí tức quá mức cường đại cơ hồ là mạnh mẽ đập nát lỗ hồng này không vội Chúng ta trước tiên trốn đi, để cho những người kia đi vào đánh đầu trận, phía dưới hẳn là cất giấu vô số ma hồn đang chờ đợi một bữa ăn ngon khát máu đấy. Vô song cùng từ Dương đạt được sự đồng thuận, hai người vội vàng rút khỏi nơi này, chỉ chốc lát sau, Hác Hồng liền mang theo đại bộ phận cường giả ảnh tông hướng bên này vào tới. Phong hồn khí thật nồng đậm, thưa ngài, chúng ta. Đi xuống. Hác Hồng hoa chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ này. Căn bản không thèm để ý đến sự sống chết của đám cường giả ảnh tông thủ hạ này. Ngày thường khi chấp hành nhiệm vụ, nàng luôn dặn dò thủ hạ phải yêu quý sinh mệnh của mình, nhiệm vụ thất bại có thể làm lại, nhưng nếu mất mạng, hết thảy đều kết thúc. ảnh tông vốn đã sàng lọc nghiêm khắc, ngày thường lấy phương thức hành động hiệu quả, cao độ an toàn cao nổi danh. Nhưng lúc này đây, khi vực sâu tham vọng bị mở ra, Hắc Hồng hoàn toàn thay đổi bộ mặt đối với nàng mà nói. Hôm nay cho dù hy sinh hết toàn bộ ảnh tông có thể đổi được diễm chi quốc cường đại tu la lực truyền thừa, hết thầy đều đáng giá. Về phần những thủ hạ này, tùy thời có thể trở thành bức đệm của mình, không ai biết bọn họ chết ở chỗ này như thế nào. Bất quá chỉ là một ít ma hồn mà thôi, cũng không phải sinh mệnh thể chân chính, các ngươi chỉ cần cẩn thận một chút tuyệt không có vấn đề gì, tìm ra một con đường, sau đó ta tự mình đi xuống, không cần các ngươi bán mạng Vâng. Những cường giả ảnh tông này đều hiểu được, Ngũ nghịch ý tứ của hoa hồng đen lập tức sẽ vứt bỏ tánh mạng, nhưng nếu đi xuống nơi này, không chừng có thể có thu hoành ngoài y muốn. Dưới co the co thu hoạch ngoai y muon duoi tu duy như vậy thúc đẩy, mọi người lục tục xếp hàng, hướng lối vào địa cung này dần dần thâm nhập sâu vào. Cầm lên. Đột nhiên, một tiếng gầm vô cùng cường hoành từ sâu trong địa cung đi ra, cơ hồ ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không xuất hiện, cả một tiểu đội cường già đầu tiên liền hóa thành một trải xương trắng, triệt để lạnh ở bên trong. Không cần hoảng hốt, tiếp tục xâm nhập. Mở ra một con đường cho ta. Thanh âm của Hác Hồng tiếp tục bao trùm. Khi tất cả mọi người bên cạnh đã lặn xuống huyệt động. Vèn vẹn chỉ còn lại một mình cung tiễn thủ hộ vệ. Hác Hồng Hoa đột nhiên xuống tay. Đem cửa vào này dùng lực lượng pháp trận tạm thời phong ấn lại. Đại nhân. ngài này. Hác Hoa Hồng cười lạnh. Bên trong ảnh tông. Chỉ có ngươi là người duy nhất ta tin tưởng. Chỉ cần bọn họ đều chết. Ta liền có thể độc hưởng phần truyền thừa lực này. Khí tức màu đen phía dưới. Khi có thể thai nhén ra vong hồn lực Lúc đầu tiến vào trong đó nhất định cần máu tư hiến tế những vong hồn kia Những người này đều là bia đỡ Chỉ có ngươi mới là ngươi có thể cùng ta đi tới cuối cùng Cùng tiễn thủ vốn là một trong những tín đồ và người ngưỡng mộ của Hác Hoa Hồng Hắn tuyệt đối sẽ không phản bội nàng Chỉ khẽ thở dài một tiếng Xem ra, ngươi đã quyết định thay thế Tân Vương Trở thành chủ nhân của đại lục Hác Hoa Hồng nở nụ cười Vậy ngươi chính là dưới một người Chúng sinh trên Chân chính tiễn thần, không phải là giấc mộng ngươi sao? Không, ước mơ của ta là giúp ngươi thực hiện ước mơ ngươi. Đối với những người khác, ta không quan tâm. Đối thoại của hai người đương nhiên cũng đang ở trong lúc Tử Dương và Vô Song bắt được. Dường như mỗi khi đối thủ của mình lộ ra tình cảm chân chính, Vô Song đều có vẻ đặc biệt sao động. Ta nói, tất cả đều là người từng trải. Ngươi tại sao vẫn còn nhạy cảm như vậy? Vô Song hiểu được Tử Dương đang chỉ cái gì? sau khi nghe hàn nói như vậy lập tức hai gò má đỏ bừng quên đi ta chỉ là cảm thấy có lẽ thế gian này cùng danh lợi cùng địa vị so sánh làm cho người ta khó có thể dứt bỏ nhất trung quy trốn không thoát một chữ tình từ dương đồng ý gật đầu ngươi nói không sai tình là căn nguyên của tất cả ràng buộc có tình mới có ràng buộc mới có cái gọi là khó có thể dứt bỏ một câu nếu như một người có thể chân chính vô tình vô nghĩa như vậy hắn sẽ chăm không cấm kỵ tự nhiên hết thảy thế gian này đối với hắn cũng đều có cũng có cũng không có